Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net Có người tọa chấn ở Mao Sơn Làm gì có ai dám đến Mao Sơn làm càn Bạch Tử Cống nằm ở trên giường bạch nhìn đạo huyền Hy vọng lão có thể nói ra lời khác Rằng chỉ là nói giỡn mà thôi Thế nhưng đáp lại Bạch Tử Cống Chỉ là âm thanh lạnh lùng của lão đạo huyền <cười> Sư đệ tuy rằng đạo hạnh cao thâm Nhưng song quyền khó địch được bốn tay những kẻ vây công sư đệ chỉ là tứ phẩm chân nhân nhưng ước chừng có đến năm người sư đệ một mình làm sao mà chống nổi là ai làm là ai làm mấy phút sau bạch tử cấm nước mắt kìm lại nghiến răng nghiến lợi là đại tần lão đào huyền chậm rãi nói ra đại tần bạch tử cống trợn mắt tại sao lại là bọn họ chứ môn phái này giống như chìm trong sương mù làm sao lại tấn công mao sơn bọn họ vì sao lại làm như vậy bạch tử cống hỏi cái này hiện tại ta còn chưa có thể nói cho ngươi biết được chờ đến khi ngươi đạt đến ngũ phẩm chân nhân ta mới nói ngũ phẩm chân nhân bạch tử cống hai tay nắm chặt móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay đau đớn hiện tại hắn là thất phẩm pháp sư so với ngũ phẩm chân nhân còn cách đến sáu giai vị nữa đừng nhìn chỉ kém cả hai giai vị thôi thế nhưng từ pháp sư tấn chức lên chân nhân trong toàn bộ huyền môn có đến bảy mươi phần trăm số người cũng không bước qua được bước này thấy bạch tử cống trầm mặc lão đạo huyền nói Sau khi lục nhãn cường thi chết, có để lại một viên thi đan. Chỉ cần ngươi tấn chức đến lục phẩm pháp sư, ta có thể mượn dùng viên thi đan này để ngươi tăng lên một cấp, trở thành ngũ phẩm trần nhân. Muốn biết đại tần, vì gì sao lại tấn công Mao Sơn sao? Ngươi phải liều mạng tu luyện đi, tranh thủ mà tấn chức. Lên lục phẩm pháp sự Nói xong Lão Đạo Huyền liền đứng lên Đem lão tiền đồ ấn ở trong tay Đặt vào tay của bạch tử cấm Sư đệ không rõ tùng tích Mà trước mắt Đã đem tiền đồ ấn Giao cho người Nói cách khác Là hắn đem mao sơn phó thát cho người Từ nay trở đi Tiểu tử Ngươi chính là Trưởng giáo đời thứ một trăm lẻ tám của mao sơn cho nên ngươi phải vững vàng lên cho ta <cười> nói xong lão đạo huyền trực tiếp rời khỏi phòng bệnh bạch. bạch tử cống ngây ngốc nhìn tên đồ ấn ở trong tay nhớ lại thời điểm mình rời khỏi mao sơn tình cảnh sư phụ giao nó cho mình mà ngây người lẩm bẩm sư phụ không lẽ người đã sớm biết Đại tần sẽ tấn công Mao Sơn Cho nên Người mới bảo con mang theo tiền đô ấn rời đi Đến Hàng Châu Tìm sư bá Sư phụ Ở trong phòng bệnh im ắng, Người có thể trả lời vấn đề này Của bạch tử cấm Cũng đã mất tích Trường 19 Xin lỗi đã quấy dậy Các người cứ tiếp tục. Một giờ sau, Bạch Tử Cống từ trong cảm giác bi thương đã khôi phục lại. Nhìn ấn triện ở trong tay, Bạch Tử Cống trong lòng thề. Tương lai nhất định phải diệt trừ đại tần, báo thù cho sư phụ. Lúc này két một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra. Một người thân cao một m bảy đang bê khay tiểu hộ sĩ đi đến. Y tá này trông rất xinh đẹp. Nhìn qua bộ dáng chỉ 19 đôi mươi, hẳn là vẫn còn là một y tá thực tập. Tuy rằng bộ dáng non nớt nhưng khí chất lại vô cùng lão luyện. Y tá kia đi đến, đối mặt với Bạch Tử Cống, nàng cũng không kinh ngạc, đi đến bên mép giường. Anh đã tỉnh sao? Bạch Tử Cống gật đầu, nhìn thấy thẻ đeo trước ngực của y tá có viết là Du Như Văn. Cái tên rất dễ nghe dung như văn đặt cái khay xuống rót nước cầm viên thuốc đưa cho bạch tử cống nào há mồm uống thuốc bạch tử cống vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net